Anh em nhá. chào mừng mọi người đã quay trở lại Với kênh đọc chuyện của Lão Trần à, Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Đến với sơ đi kiếm tiền kỳ hoa Không biết là ở phần trước Anh em có comment nội dung gì không Tại vì tôi chưa đăng nên tôi chưa biết anh em comment không nhưng Tôi hy vọng là anh em sẽ có comment Và dự đoán Thì hoàn cảnh của lớp mất thần lúc này đúng là rất là khó xử Suy nghĩ Tại vì à, nói cho đúng thì anh em Ai cũng hướng về cái, cái, cái, cái, cái tâm lý đó là ở lại để chiến đấu nhưng mà Thực ra mà nói thì à, cái thực lực của hắn là nằm ở góc chết là gần như là không có cơ hội nào để phản kháng có thể sẽ cứu được một vài người. Sau đó thì bại lộ và chết tất. Tại vì à, thực lực như thế có dùng thêm mê dược của các cái cũng không thể nào xông được. Bởi vì bọn này nó không chỉ có là người à, đẳng cấp đại võ sư mà còn có cả tông sư nữa. Đến lăng thành chủ mà còn bị giam lỏng thì các bạn phải hiểu là rất khó để mà suy nghĩ. và Kiểu đang nhà rột thì gặp mưa rào lúc này thì bên kiếm tuyết vô danh nữ thần gọi là Cẩu thí kia lại gọi là nhắn tin lại vay tiền nữa. Nó rất có thể sẽ lừa hắn một vố rất nặng. Nhưng mà lần này là tới 350 vạn tiền vàng. Đây là một số lượng tiền rất là lớn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn đồng ý. Tại vì sao? Tại vì giống như người ta bảo là có bệnh thì phải vái tứ phương đấy. Một khi mà à, giống như tôi ngày xưa tôi đi chữa trĩ đấy. Đến bây giờ tôi vẫn phải chữa. Tức là mình, mình gọi là vin với vào những cái phương thuốc người ta quảng cáo trên mạng. Mặc dù mình biết là cái khả năng mà nó, nó, nó, nó, nó, nó có độ hiệu quả, nó rất là thấp thôi Nhưng mà kiểu đến khi mình nó bị đau đớn quá rồi, bệnh nó chữa mãi không khỏi rồi thì nó vẫn phải thế Vì tôi bây giờ kết hợp đông tây y, kết hợp chữa thì nó tạm thời nó không bộc phát Nhưng mà nó cũng không có giảm bớt, nó duy trì ở cái trạng thái không đau nữa là hạnh phúc lắm rồi Còn cái này mà một khi nó đau lên thì kể cả mẹ chỉ có uống thuốc giảm đau mà ngồi đọc truyện thôi Có một thời kỳ tôi uống thuốc giảm đau cái hồi tôi ở trên Hà Nội ấy mẹ uống thuốc giảm đau một tuần rồi để ngồi đọc truyện để chờ nó xẹp đi đúng cái lúc đấy nó khốn khổ khốn nạn thế nên là trường hợp của lâm mắc thần này đồng ý thôi mặc dù lúc đó nó chưa biết là làm cách nào để kiếm ra tiền nói chung là thắng bạc thì được một vạn hai vạn tiền vàng gì đó thôi nhưng mà bây giờ mà đấy là một hai vạn mà bây giờ nó, nó, nó vay tới ba trăm năm mươi vạn để cầu cứu kiếm chi chủ quân mặc dù cái hy vọng rất là xa vời vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra lâm học trưởng làm sao vậy Mấy như yên nhìn Lâm Bắc Thần đột nhiên im lặng, vẻ mặt thì không ngừng biến đổi. Cuối cùng lại là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, liền có chút lo lắng hỏi. Ồ, không sao, vừa rồi não có chút vấn đề. Lâm Bắc Thần trò trò vào đầu mình. Dù sao, chỉ cần lúc dùng điện thoại có gì đó không đúng, đều có thể quy về lý do não tàn, không ai có thể tìm ra sai sót. Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón giữa xoa và mi tâm của mình. 350 vạn đồng tiền vàng, nó tương đương với là... 300 năm mươi ngàn triệu nhân dân tệ đi đâu mà lấy nhiều tiền như vậy đây trong tài khoản ngân hàng của anh hiện giờ chỉ còn không quá một vạn sáu ngàn tiền vàng vốn nghĩ rằng mình đã được xem như người giàu nhưng mà bây giờ xem ra căn bản là trong túi giấu hai cái chốt bằng thép để lấp đầy mà thôi đi tìm hải lão nhân mượn ư chưa nói đến việc ông ta có nhiều tiền vàng như vậy hay không cho dù có thì bản thân đã quyết định từ chối lời đề nghị của ông ta rồi hải lão nhân không có nghĩa vụ phải cho anh mượn một số tiền lớn như vậy đi cướp ư? tất cả phú hộ trong thành này cộng lại cũng không có nhiều tiền như vậy. hơn nữa vào lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. hắn chưa chắc có thể đánh bại được đám hộ vệ của phú hào. về phần ngân hàng thiên kiếm thế lực đằng sau còn kinh khủng hơn cả đoàn điều tra. lâm bắc thần vò đầu bứt tai không nghĩ ra cách. lúc này ánh mắt hắn đột nhiên quét lên màn hình huyền tinh một tia sáng chật lóe lên trong tâm trí lâm bắc thần. có rồi hắn đã nghĩ tới một cách rất biến thái. Cho chắc chắn chứ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy nghe được quyết định ở lại của Lâm Bắc Thần, Hải Lão Nhân rất kinh ngạc, lần thứ hai cảnh cáo, cho ở lại không thể làm gì được, chỉ có thể chịu chết thôi. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể đạt được như ý, nhưng chỉ cần không thẹn với lòng là được. Hải Lão Nhân dở khóc dở cười, tuổi trẻ mà suy nghĩ như ông già, hơn nữa tiểu tiện nhân trò, làm sao lại chủ động đi chịu chết, nhất định là có suy nghĩ đặc biệt gì đó, chỉ là ta vẫn phải cảnh cáo trò mặc dù trò có ý tưởng gì thì xác suất thành công đều bằng không vì thế ta lại hỏi trò một câu trò chắc chắn chứ mẹ kiếp hiểu ta rõ đến vậy sao trên chán lâm bắc thần như xuất hiện những vạch đen vô hình hắn nghiêm nghị gật đầu ờ ta chắc chắn nói xong hắn quay đầu nhìn mễ như yên mà nói người ở lại nơi đây đợi tin tức của ta không cần ta hỗ trợ sao mễ như yên khẩn trương nói lâm bắc thần liền đáp không cần Ngươi an toàn và không gặp bất kỳ tai nạn nào Chính là sự trợ giúp lớn nhất của ta rồi Yên tâm, người nhà của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Mẹ như yên cắn môi Nàng biết thực lực của mình quá yếu Nếu ép buộc ngược lại còn trở thành gánh nặng cho Lâm Bắc Thần Vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu Ta nghe lời ngươi Nhưng ngươi cũng phải chú ý an toàn Nếu ngươi xảy ra chuyện gì Ta tuyệt đối không sống một mình Ớ, đây là thổ lộ sao Lâm Bắc Thần sững sờ nhưng cũng không để trong lòng lúc này hắn đã hạ lòng hạ dạ rồi nói đừng lo ta sẽ chơi với bọn hắn một chút cho đám cầu tạp chủng này một hình phạt không bao giờ quên ở sở hành chính trong nhà tù ta cầu xin ngươi quan công tử tha cho tiểu tuyết nhà ta có được không nó thực sự không quen lâm bắc thần phu nhân bộ dạng thuyết thà quỳ xuống đau khổ cầu xin lệ rơi đầy mặt đây là mẫu thân của lâm tuyết ngân hoa khôi khối chín năm hai của viện số ba bình thường cũng là nhân vật thuộc về tầng lớp thượng lưu của vân mộng thành hiện giờ lại không thể bảo vệ được con gái của mình còn phải quỳ gối trước một thiếu niên cám bà hơn hai mươi tuổi ăn nói khép nép dáng vẻ cúi đầu cúm núm cầu xin <cười> lúc trước con gái bà rất thân với lâm bắc thần cơ mà quan phi độ chế giễu bọn chúng chỉ là bạn học cùng lớp lâm mẫu hai tay khoanh trước ngực cầu xin quan phi độ chỉ cười không nói lâm phụ ở bên cạnh nhìn thấy thê tử của mình chịu nhục không nhịn được mà nói quan phi độ tất cả mọi người đều là người vân mộng thành ta với phụ thần người coi như quen biết làm người thì cũng phải giữ lại đường lui cho mình ngươi hà tất phải gây sự với người khác như thế ai da quan phi độ đứng lên diễu cợt còn dám ngang ngược trước mặt ta người đâu bắt lão giả kia lại đánh thật mạnh cho ta con gái với lâm bắc thần thông đồng không nhẹ Lão tử cũng tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì lâm phụ còn muốn phản bác nhưng lại bị cao thủ của đoàn điều tra xông lên trực tiếp đánh ngã xuống đất lập tức mặt bê bết máu bị lôi vào phòng giam không không quan công tử Đừng! Lâm mẫu sợ đến mức hồn phi phách lạc, nhưng quan phi độ không để cho bà ta cơ hội nói bất cứ điều gì, sai người đánh đuổi người phụ nhân này ra ngoài. Sau đó tiếng hét của lâm phụ vang lên từ trong phòng giam. Quan phi độ cười vui vẻ, lúc này còn chưa đến một ngày hắn đã cảm thấy được mùi vị của quyền lực, một suy nghĩ nắm giữ sinh tử của người khác. Những người ngày ngày cao cao tại thượng hiện giờ lại quỳ gối đau khổ cởi xin trước mặt hắn, loài cảm giác này thực sự quá tuyệt vời, khiến con người gây nghiện. Điều đáng tiếc duy nhất là Mộc Tâm Nguyệt cũng là một trong nhân chứng được người trong đoàn điều tra bảo vệ cho nên dù thèm muốn vị công chúa bình dân này rất lâu nhưng vẫn không thể động vào nàng. Nếu không, có thể nhân cơ hội này để thực hiện ước nguyện đã ấp ủ từ lâu. Tính toán thời gian đã tới giờ cơm tối. Quan vi đội suy nghĩ bản thân ở trong phòng giam cả ngày buồn chán nên ra ngoài hóng gió thì tốt hơn. vì vậy, hắn dẫn theo hai tên hộ vệ của đoàn điều tra rời khỏi phòng giam để tìm một chỗ ăn chút gì đó. Đường phố vắng vẻ không một tiếng động Một bóng người cũng không có dưới chính sách đàn áp mỗi người vân mộng thành Đều cảm thấy bất an Quan phị độ thậm chí là đi tìm tiểu lâu Quen thuộc nhưng phát hiện tất cả quán Đều đóng cửa bên trong không có ai Hắn ngược lại cũng không thể ý Mang theo hai hộ vệ ngừng ngang đi giữa đường Trong lòng có một loại ảo giác Là bất khả chiến bại Trong thiên hạ này không thằng nào dám chặn bố mày Đúng lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên Từ phía sau Này cháu trai Tuy chỉ có ba chữ nhưng giọng nói quen thuộc Khiến trong lòng quan phiên độ run lên Lập tức nỗi sợ hãi nhấn chìm hắn như nước đá Trong nháy mắt tiếp theo hắn đã phản ứng lại Không đúng Hiện giờ ta căn bản không cần phải sợ Hắn quay đầu lại quả nhiên thấy được người kia Lập tức lạnh lùng nói Lâm Bắc Thần Người vậy mà dám Bảo bối đừng nói nữa Nhìn vào đây Nào nói theo ta Quả ca Lâm Bắc Thần xuất hiện cách đó 5 mét Hai tay bày ra một tư thế kỳ quái sau đó trong không khí chuyển đến tiếng lách tách máy ảnh ma thuật lập tức chụp được hình ảnh ngay sau đó hai cao thủ của đoàn điều tra kịp phản ứng lại rút kiếm lao về phía lâm bắc thần nhưng mới vọt tới nửa đường chân của hai người bỗng nhiên mềm nhũn trước mắt biến thành màu đen trực tiếp ngã xuống mềm dược đê tiện hai vị cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp hai sắc mặt kinh hãi ngã nhào xuống đất thân hình của lâm bắc thần như điện nháy mắt tới trước mặt hai người mỗi người một kiếm chặt đầu đâm tim bổ dao thành công Thi triển thân pháp một lần nữa lâm bắc thần nhanh như chớp tới trước mặt quan phi độ tát cho một cái còn quan phi độ lúc này khó khăn lắm mới hoàn thành được động tác gửi tín hiệu một kiếm quang đỏ rực bay lên không trung và nổ tung trong vòng phạm vi vài dặm đều có thể nhìn thấy bá tiếng tát tai vang lên quan phi độ bị đánh hộc máu bay ngược ra sau <cười> người xong đời rồi hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu còn mấy cái răng nhưng vẫn nhe ra cười điên cuồng chạy nhọc ra phía sau mà hét lớn Cao thủ đoàn điều tra rất nhanh sẽ tới, không muốn chết thì mau chạy trốn đi, có lẽ sống lâu hơn được một chút. Quan phi độ tin chắc rằng nếu Lâm Bắc Thần thông minh nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, nếu không chậm một chút thì nhất định bị bắt. Nhưng điều hắn không ngờ chính là Lâm Bắc Thần cười lạnh đuổi theo. Quan phi độ biến sắc nói, họ Lâm kia, ngươi còn không mau chạy trốn, người điên rồi. Lâm Bắc Thần đuổi kịp đạp hắn ngã xuống đất, chạy trốn, nếu ta muốn chạy thì tới tìm ngươi để làm gì. Quan Phi Độ phun ra một ngụm máu nghe thế liền choáng váng, trong lòng nổi lên một cảm giác không ổn. Đúng rồi, tên điên này tại sao lại dám lộ diện để tìm đến mình? Răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, hai chân của đã bị Lâm Bắc Thần trực tiếp đạp gãy. À, Quan Phi Độ hét lên, hồn bay phách lạc kêu rên thảm thiết. Lâm Bắc Thần lại đạp lên ngực hắn lạnh lùng nói, cái đồ chó này, trước đây bố tha cho mày một lần còn không biết hối cải, lại dám nối giáo cho giặc xúc phạm bạn học. Thực sự là cái loại trời sinh phá hoại. Hôm nay sẽ tiễn mày lên đường, kiếp sau thì làm người tốt đi. Hắn dùng lực ở dưới chân, răng rắc, xương ngực của quan phi độ vỡ nát, miệng phun đẩy máu, hoảng sợ cầu xin. Không, không, bạn học Lâm, đừng giết ta. Lâm bất thần, ngươi không thể giết ta, cầu xin ngươi. Chúng ta là bạn học, là bạn cùng trường. Câu nãy này cũng được người khác cầu xin ngươi nói ra, vậy ngươi có thương xót không? Lâm Bắc Thần nhớ lại quá trình phát sóng trực tiếp trên huyền tinh Sát khí trong lòng càng lớn Dưới chân càng dùng lực, răng rắc Nửa lồng ngực của quan phi độ đã bị dẫm nát A! hắn hét lên thê thảm Khi đang hấp hối Quan phi độ cuối cùng cũng nhìn thấy cao thủ cấp võ sư của đoàn điều tra Xuất hiện cách đó khoảng 50 mét đang bay tới Người, người trốn không thoát đâu Ta sẽ cho người trôn cùng Khuôn mặt của quan phi độ đẫm máu lộ vẻ dữ tợn. Vậy sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên mỉm cười hạ giọng nói Sợ là phải làm người thất vọng Khoảnh khắc tiếp theo một cảnh tượng khó tin xuất hiện Quan Phi Độ không thể tin được nhìn lên Trên mặt Lâm Bắc Thần có màn sáng quỷ dị Nhàn nhạt lóe lên Bộ dáng trong nháy mắt biến thành hắn Lồng mì, ánh mắt, các đường nét trên khuôn mặt Thậm chí màu tóc và con người cũng giống y hệt Ta bắt được Lâm Bắc Thần rồi Hắn ở đây Hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang chỉ thẳng ván mà hét lên Lúc này ý thức của Quan Phi Độ Bắt đầu tan giã Mới nhận ra một điều khác Hóa ra ngay từ đầu lâm bắc thần đã mặc một bộ quần áo giống hệt hắn hắn há miệng muốn nói gì đó vù một đường kiếm quang hiện ra cái đầu hắn lăn xuống đất nếu như có một cái gương mặt thì ý thức cuối cùng sẽ cho, lâm, à, cho quan phì độ thấy được khuôn mặt quán không biết từ khi nào đã giống hệt lâm bắc thần đại nhân đúng là đầu của lâm bắc thần hoàn toàn đúng lâm trấn nam nhìn chằm chằm vào cái đầu trong hộp cẩn thận xác định một hồi đưa ra câu trả lời khẳng định rồi lập tức mừng rỡ như điên Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân Cuối cùng đã giải quyết được tên tạp chủng này Chúc mừng đại nhân Tất cả cao thủ của đoàn điều tra đứng quanh đồng loạt hành lễ Trên mặt nam cổ kim lộ ra ý cười như chút được gánh nặng và nói Nào nào, các người đến xác nhận một chút Nếu không lầm thì lập tức công bố ra ngoài Đám người lâm nghị đông phương chiến đều đến xác nhận Ngay cả Bạch Hải Cầm cũng quan sát vài lần Cuối cùng đều có câu trả lời như lâm chấn nam <cười> Bạn học quan phí độ, người làm tốt lắm đàm cổ kim cuối cùng thở phào nhẹ nhõm ánh mắt ông ta dừng trên người quan phi độ lộ vẻ đắc ý quan phi độ vội vàng chắp tay hành lễ vẻ mặt khiêm tốn của hắn khi được đàm cổ kim khen một câu giống như kích động quên cả nói một hai câu nịnh nọt chỉ không ngừng hành lễ đàm cổ kim càng nhìn càng hài lòng thực sự là một thiếu niên trung thực và thành thật lập được công lao như vậy mà vẫn không tranh công <cười> bổn quan nói rồi có thể hỗ trợ bắt được lâm bắc thần thưởng một trăm ngàn tiền vàng thì nhất định phải giữ chữ tín người đâu đam cổ kim mỉm cười vẫy tay, một vị thân vệ bên cạnh đưa lên một tấm thẻ huyền tinh màu đen. Lập tức có vô số ánh mắt tham lam nóng bỏng đều dừng trên tấm thẻ. Ai cũng biết tấm thẻ này có nghĩa là gì. Một tấm thẻ này ở trong tay là đủ lập tức trở thành một trong phu hào lớn nhất của Vân Mộng Thành. Nào nào, thẻ đen này là của thiên kiếm Sơn Trang chưa được đăng ký tên. Bên trong là 100.000 tiền vàng, bây giờ nó là của ngươi. đam cổ kim lấy thẻ nhét vào tay quan phi độ, sau đó vỗ vai hắn mà nói. Ngươi là một hai tử tốt, có duyên với bổn quan, còn giúp bọn ta một tay. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, bổn quan đều sẽ thỏa mãn ngươi. Khi mọi người chung quanh nghe được điều này, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh, ghen tị với quan phi độ. Cái thứ chó chết này cũng thật là may mắn. thuận tiện ra ngoài dạo phố lại gặp được tên Lâm Bắc Thần đang nóng nảy tự dâng đầu tới, vung một kiếm là có đại công lao. Không chỉ có được khối tài sản cách xù, còn nhận được sự yêu ái của đại lão đàm cổ Kim. Đây quả thực là tổ tiên gánh còng cả lưng. Tuy nhiên, quan phi độ chỉ biết lắc đầu vẻ mặt sợ hãi, bộ dáng không dám tranh công. Đàm cổ kim càng nhìn càng cảm thấy thiếu niên này là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Đừng lo lắng, bổn quan cực cả cái khuôn mặt già nua này là nhất định sẽ cho người tiến vào năm trường nổi tiếng của phong hứa hành tịnh <cười> Về sau ngươi chính là con cháu của bổn quan, có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta, đứa trẻ ngoan này. Ông ta vỗ vai quan phi độ sau đó nói với những người khác, đứa trẻ này không tệ đột nhiên có được một khối tài sản khổng lồ mà vẫn duy trì tâm tính bình tĩnh bổn quan rất trân trọng các ngươi một hai ngày nay cũng vất vả rồi bổn quan sẽ thưởng cho cái khác nhưng nhớ kỹ không được có ý định là cướp tiền vàng của bạn học quan nếu không thì đừng trách bổn quan trở mặt vô tình lời nói vừa ra mấy điều tra viên cao cấp vốn là muốn dùng một chút thủ đoạn để kiếm rút tiền lập tức trong lòng nghiêm nghị lại tạp niệm trong nháy mắt tan thành mây khói không dám nói gì nữa Chờ cho đến khi đám người quan phi độ rời đi đàm cổ kim lại trở nên nghiêm túc. Đại nhân, nên làm gì tiếp theo đây? Ngô thượng ngôn xin chỉ thị. Đàm cổ kim nheo mắt lại không giấu được nụ cười. Được rồi. Nếu đồ sỏ ám sát phương chấn Nho đại nhân đã đền tội thì thả mấy người liên lụy ra đi. Còn nữa, chúng ta chuẩn bị một chút. Bổn quan phải phát trực tiếp để thông báo sự kiện trọng đại này đến mọi người. Tuần lệnh, ngô thượng ngôn xoay người đi làm. 15 phút sau, quan phi độ nganh ngang từ ngân hàng Thiên Kiếm đi ra. Toàn bộ tiền vàng trong thẻ đen huyền tinh đã được khéo léo chuyển vào WeChat. Mọi thứ đã xong, còn thuận lợi hơn so với kế hoạch. Lợi dụng máy ảnh ma thuật làm quan phi độ biến thành mình, còn mình thì biến thành quan phi độ, sau đó chặt đầu con chó quan phi độ này, rồi nhận được tiền thưởng một cách suôn sẻ. Hắn nhịn cười nghĩ lại trong chốc lát. Ờ, giọng nói là một vấn đề lớn, mở miệng thì rất dễ bị phát hiện. Nếu không, những đổi mặt mà còn đổi được cả giọng nói thì hay. Lâm Bắc Thần tiếc nuối nghĩ, để tránh phạm phải sai lầm trước đây, khi đóng giả quan phi độ, hắn không dám mở miệng nói chuyện. Lý do chọn quan phi độ, trừ việc mượn đau giết người, xử lý tên tạp chủng này ra, thì còn một nguyên nhân quan trọng khác là dáng người của quan phi độ giống hắn, rất dễ để mạo danh. Tiếp theo thì lựa chọn ai nào? Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư, sau khi xác định không người theo dõi, hắn tìm một góc khẻo lánh không người qua lại, trực tiếp nộp tiền, biến diện mạo của bản thân thành một hán tử gầy gò bình thường đây là hình dạng của một tên hộ vệ trong ngân hàng thiên kiếm mà hắn chụp trộm hắn còn hỏi thêm vài câu hộ vệ này hai giờ sau mới tan làm vì vậy giả mạo một lúc thì không sao sau khi thay một bộ đồng phục kiếm sĩ của học viện số ba lâm bắc thần đi dạo phố tìm được một tiểu lâu chưa mở cửa hắn bước vào à một tiểu lâu vẫn còn mở cửa hắn bước vào gọi rượu và đồ ăn ngồi vào bàn gần cửa sổ bắt đầu ăn uống sau khi bổ sung thể lực lâm bắc thần lấy điện thoại di động bắt đầu nghiên cứu chức năng của máy ảnh ma thuật đinh người dùng thân mến vì ngài đã bỏ ra năm mươi tiền vàng vào phần mềm này vì vậy nâng cấp thành công lên khách vip máy ảnh ma thuật mở thêm chức năng mới ngài vui lòng kiểm tra một tin tức nội bộ của app hiện ra lâm bấp thần ngẩn ngơ cái đậu xanh rau muống liver up à quả thật là dòng sản phẩm bằng vàng cryptona có tên xấu xa nào đó mọi vấn đề đều được giải quyết bằng việc nạp tiền hắn ấn mở khung nhắc nhở quả liên nhìn thấy trong các tùy chọn chức năng của máy ảnh ma thuật có thêm hai chức năng mới Tính năng mới 1 là AI thay đổi giọng nói. Tính năng này cung cấp hơn 20 loại giọng nói khác nhau như là lô ly, ngự trẻ em, hasunemiku, mảnh tướng vân Ngoài ra các giọng nói đặc thù này có thể tùy theo nhu cầu của khách hàng. Chỉ cần nộp 50 tiền vàng thì có thể làm cho ngài bắt trước giọng nói của ai đó như đúc. Tính năng mới 2 AI mô phỏng hơi thở. Tính năng này cung cấp mô phỏng hơi thở của 108 loại sinh vật dưới quyền của các vị thần. Chẳng hạn hơi thở của chó, của mèo, hơi thở của phụ nữ mang thai, hơi thở của người già, hơi thở của con gái, hơi thở của người chuyển giới, hơi thở của thần chết, của rắm Ngoài ra, theo nhu cầu của khách hàng, có thể tùy chỉnh hơi thở để mô phỏng mục tiêu cụ thể. Chỉ cần nộp 100 tiền vàng là có thể bắt chước sống động, hơi thở của bất kỳ sinh vật nào. Lưu ý, chỉ mô phỏng hơi thở chứ không có sức mạnh tương đương, không thể dùng trong thực chiến. Sau khi lâm bất thần xem xong hắn vừa mừng, vừa sợ. Vừa yêu vừa hận Yêu chính là sơ hở lớn nhất trong kế hoạch tiếp theo của mình Dường như đã được giải quyết Còn hận chính là hai tính năng mới này rõ ràng là đang bóc lột ta Thu phí gì mà đắt quá thể đáng vậy Lâm Bắc Thần không thể không bắt đầu nghi ngờ sâu sắc Cái tên tử thần trước kia sống chết nhét điện thoại cho mình Thân phận thực sự là một con vượn đen đầu chọc Hiện giờ hắn đang nấp trong điện thoại vờ vét của cải từ nhu cầu của khách hàng bất cứ lúc nào Và bất cứ đâu Nhưng mà người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu hắn đành phải chấp nhận Hai tính năng mới này có thể giúp ích rất nhiều Kế hoạch tiếp theo Sẽ bắt đầu được Nhưng mà mục tiêu để ra tay tiếp theo nên chọn ai Lâm Bắc Thần vận chuyển cái não tàn của hắn bình tĩnh Mà suy nghĩ Và lúc này tiếng bước chân chuyển đến Có một vài bóng người bước vào tiểu lâu đang cười đùa nói chuyện Người đầu đi đầu không thể quen thuộc hơn Chính là đại biểu ca Lâm Nghị Ánh mắt Lâm Bắc Thần nhất thời sáng quắc lên Người tốt tới đây rồi thời khắc mấu chốt lại vội vàng tới dâng đầu đại nhân chuẩn bị xong hết rồi ngô thượng ngôn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi đến báo cáo lúc này đàm cổng kim cũng vừa tắm rửa thay quần áo xong ông ta một người rất chú trọng về cảm giác nghi thức mỗi một lần trước khi quyết định sự việc trọng đại hay công bố việc lớn ông ta đều săn nghiêm túc chay tịnh điều chỉnh trạng thái của bản thân đến tốt nhất cho thấy bộ mặt hoàn mỹ của mình tốt lắm mang đầu của lâm bắc thần đến quảng trường thần điện đi ông ta muốn công bố gương mặt của tà ma tại quảng trường thần điện ngày đó lâm bắc thần từ đây trốn thoát thì hôm nay cũng phải chịu tội ở nơi này ở bên ngoài thì xe ngựa đã chuẩn bị xong đàm cổ kim dẫn theo mấy vị cao thủ của đoàn điều tra ra khỏi phòng hành chính lúc sắp lên xe thì một loạt bướng chân vội vàng truyền đến lâm trấn nam tộc trưởng của lâm gia gương mặt hắn cổ quái dẫn theo con trai lâm nghị vội vàng chạy đến đại đại đại đại, đại nhân chậm đã lâm Trấn nam lớn tiếng hét lên có chuyện lớn rồi đại nhân xin dừng bước Ta có chuyện bí mật muốn bẩm báo. Có, có, có, có chuyện. Đàm Cổ Kim cau mày lại. Bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn việc phát sóng trực tiếp để công bố tin vui mà phải cả Lâm. Có điều Lâm Trấn Nam là thủ lĩnh của thế lực nhỏ mà được ông ta nâng đỡ ở vân mộng thành. Dù sao vẫn phải bày ra tư thái, hiền lễ, hạ sĩ của bản thân. Nè mặt ông ta một chút. Ồ, Lâm Tộc trưởng vội vàng như thế là có chuyện gì sao? Đàm Cổ Kim dừng bước mỉm cười nói. Đ, đ, đ, đ, đại nhân là thế này lâm trấn nam thở hồn hển chạy tới ghé vào tai đàm cổ kim thấp giọng nói một hồi cái, cái gì đàm cổ kim nghe xong coi như khả năng giữ bình tĩnh của ông ta rất khá cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lâm tộc trưởng ngươi có biết bản thân đang nói gì không việc này không thể đùa được đâu lâm trấn nam nỗ lực che giấu nét kinh ngạc của mình ông ta nói đại nhân giờ đây khuyển tử lấy được đầu của tà ma kia ta sao có thể nói chuyện đùa như thế chứ đại chân nhìn là biết liền à gương mặt của đàm cổ kim trở nên vô cùng âm u quay về ông ta xoay người đi vào phòng khách của phòng hành chính ngô thượng ngôn không biết nguyên nhân tại sao nhưng thấy đại nhân nhà mình vẻ mặt không vui cho nên không dám hỏi nhiều lập tức dẫn người vào trong phòng khách đám người tụ tập hai mắt nhìn nhau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến đại nhân không thèm quan tâm đến lễ phát sóng trực tiếp công bố việc diệt ma bạn học lâm lấy chiến lợi phẩm của ngươi ra đam cổ kim thản nhiên nói lúc này ông ta đã tỉnh táo lại cảm xúc bình tĩnh hơn nhiều vâng thưa đại nhân Lâm Nghị vội vàng bước tới đặt cái hộp gỗ sơn mài luôn được nâng trước ngực lên đại án. Vừa mở hộp ra thì một mùi máu tanh hôi đã bốc thốc lên. Ngô Thượng Ngôn vừa nhìn lập tức trong lòng chấn động. Ông ta đang nhìn thấy cái gì đây? Một cái đầu người là đầu của Lâm Bắc Thần nhưng làm sao có thể như vậy? Trái tim của Ngô Thượng Ngôn suýt chứ nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Đầu của Lâm Bắc Thần bây giờ còn đang cất giữ trong kho bảo mà vật ở trên người ông ta tại sao lại xuất hiện trên tay của Lâm Nghị chứ? Bạn học Lâm, người coi đây là chuyện gì? đam cổ kim thản nhiên nói lâm trấn nam vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con trai biểu cảm của lâm nghị có chút rụt rè nhưng vẫn lớn tiếng nói bẩm đại nhân lúc học sinh ở trong ngục sau khi thẩm vấn lâm bắc thần bị đồng bọn của lâm bắc thần thì đã đến tiểu lâu tùng hạc tụ tập ai biết được vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng dáng lấm la lấm lét trông người đó rất giống lâm bắc thần thế nên, nên học sinh ban đầu còn tưởng mình nhìn lầm bởi vì loại tà ma như thế rõ ràng đã bị quan học trưởng giết chết có điều ôm ý nghĩ cho dù một chút sơ hở cũng tuyệt đối không thể khinh thường học sinh và mấy vị tộc nhân và hai vị hộ vệ của đại nhân của đoàn điều tra đã bước tới thăm hỏi kết quả người đó đúng là lâm bắc thần hắn giận dữ khó kiểm hai vị hộ vệ đại nhân đều tử trận mà tên đó cũng bị trọng thương rồi bị học sinh giết chết nói đến khúc cuối ngữ khí của hắn dần trở nên kích động mạch logic cũng bắt đầu rõ ràng đám người chung quanh nghe vậy đều ngây ngốc lại có thêm một lâm bắc thần ư chuyện gì thế này không phải lâm bắc thần đã bị quan phi độ giết chết rồi sao? có nhân chứng không đàm cổ kim mở miệng nói lâm nghị vội vàng đáp bảo đại nhân có ba hộ vệ của lâm gia ta có thể làm chứng dẫn họ lên đây đàm cổ kim ngồi trên ghế vẻ mặt bình tĩnh một lát sau ba hộ vệ của lâm gia người mang thương thế khập khiễng quấn băng gạc chung quanh máu tươi loang lổ run rẩy bước vào tiền sành lâm tộc trưởng người có chắc đây là hộ vệ của nhà ngươi không đam cổ kim liếc nhìn lâm chấn nam lâm chấn nam lập tức nói bẩm đại nhân ba người này đều đi theo ta hơn mười năm vừa nãy ta đã cẩn thận phân biệt và tỉ mỉ dò hỏi lão phù dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo tuyệt đối không có khả năng là do kẻ khác dịch dung giả mạo đam cổ kim gật đầu người như lâm chấn nam tuy không có cốt khí thực lực lại kém nhưng xử lý công việc được cái là cặn kẽ ba người các ngươi nói tình huống cụ thể đi đam cổ kim liếc nhìn ba gã hộ vệ ba hộ vệ này đều là võ giả bình thường biến cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư nào đã gặp phải đại nhân vật lớn như vậy cũng chưa từng trải qua trường hợp này giờ đây bọn họ, họ run rẩy lắp bắp trả lời công công tử nói đúng chúng ta gặp tên tạp chủng đó ở tiểu lâu tùng hạc à không là lâm bắc thần thiếu gia qua đó chất vấn kết quả tiểu tử kia lại bỗng dưng ra tay hai hộ vệ đại nhân không kịp phản ứng liền bị giết chết ba người bọn ta vội vàng lao vào bảo vệ thiếu gia cho nên cũng bị tên tạp à là tả ma kia đánh trọng thương là thiếu gia gặp nguy không sợ liều mạng với tên đó rồi giết hắn ba người tuy rằng nói năng lùng củng nhưng toàn bộ quá trình cũng được biểu đạt khá rõ theo đám người đàm cổ kim và ngô thượng ngôn thấy biểu hiện của ba hộ vệ này rất thành thật càng nói lộn xộn và lùng củng thì càng chứng minh đây là lời thật nếu như ba người đồng loạt lên tiếng thứ tự rõ ràng thì ngược lại còn đáng nghi được các người lùi xuống đàm cổ kim nói làm rất tốt thưởng cho mỗi người một trăm tiền vàng đa tạ đại nhân ba hậu vệ có chút thất vọng rời đi nói lời mà không giữ lời không phải nói hỗ trợ bắt được lâm bắc thần sẽ thưởng cho năm mươi tiền vàng sau phòng khách an tĩnh trở lại đàm cổ kim liền liếc nhìn ngô thượng ngôn cái đầu mà quan phi độ dâng lên đâu ngô thượng ngôn vận chuyển huyền khí thi triển thủ đoạn triệu hồi chiếc hộp gỗ đựng đầu ở trong kho bảo vật ông ta cầm nó trong tay từ từ đặt lên đại án con dấu hỏa sơn trên bề mặt vẫn còn nguyên mở ra đàm cổ kim nói Ngô Thượng Ngôn phá vỡ con dấu hỏa sơn mở hộp. Vừa nhìn vào ông ta đã giật thoát lên, không thể khống chế được sự kinh ngạc. Sao? Sao lại thế này? Chỉ thế trong hộp trống rỗng không có gì cả. Cái đầu kia đâu? Mất, mất rồi. Hộp trống trơn, lẽ nào cái đầu đó biết bay? Đám người liếc nhìn phát hiện cái đầu của Lâm Bắc Thần đáng lẽ phải trong hộp vậy mà biến mất. Cả đám không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc bàng hoàng, ra đầu tê dại như gặp quỷ giữa ban ngày. Trong lòng của đàm cổ kim cũng vô cùng chấn động mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng trong thế cảnh tượng này vẫn khiến ông ta hít vào một hơi thật sâu. Ngô thượng ngôn là tâm phúc của ông ta đương nhiên không thể giở cho quỷ nhưng tại sao cái đầu đang yên thăng lành lại không thấy đâu nữa? Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng dưng có một cao thủ trong đoàn điều tra nhì vào dưới đáy hộp rồi nói: mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ chỉ thấy dưới đáy hộp có một lớp chất lỏng màu vàng nhạt dày tầm ba đầu ngón tay trạng thái chất lầy nhầy tản mát ra mùi máu tanh đang đắng bởi vì nằm sâu trong chiếc hộp nên mọi người không chú ý tới. Khi tỉ mỉ nhìn kỹ còn phát hiện trong chất lỏng màu vàng nhạt có một miếng rẻ rách, ở trên đó dường như có viết gì đó. Nét mặt của đam cổ kim trở nên âm u. Ngô Thượng Ngôn quan sát kỹ càng, rất nhanh để đưa ra kết luận. Ông ta nói, đây là bột hóa thi, sau khi xương cốt tan chảy, chất lỏng này hình như là trước đó, trong đầu người có cất giấu một thứ như bột hóa thi, dùng cách nào đó để làm gián đoạn thời gian, chờ đến đúng thời điểm thì sẽ giải phóng dược lực lùng nó thành chất lỏng. Mọi người nghe xong hai mắt nhìn nhau. Đây chẳng phải là thiêu hủy chứng cứ sao? Là ai làm? Kẻ có hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là quan phi độ. Đàm cổ kim khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng. Ông ta lạnh lùng nói: Trên miếng vải đó viết gì? Ngô thượng ngôn chỉ tay nhận một cái kẹp sắt từ tay thị vệ bên cạnh. Ông ta lấy miếng vải ra bỏ đi chất lỏng nhầy nhụa trên đó. Sau khi chảy nó ra, biểu cảm lập tức cứng đờ. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đàm cổ kim hồ, đọc lên. Ngô thượng ngôn hơi do dự, ông ta nói, đại nhân, cái này, đọc. Nhưng mà, đọc mẹ mày đi. Đàm đại nhân, con mẹ nó, sau này mua rau siêu cấp, phải tăng gấp đôi. Cái gì? Đại nhân, trên miếng vải này viết như thế. Ồ, đàm cổ kim thản nhiên đáp lại một tiếng, đôi mắt hơi nheo, dường như khép lại. Ngồi trên ghế với biểu cảm nhìn như vô cùng bình thản nhưng những ai quen biết ông ta thì mới hiểu được bây giờ trong lòng vị đại nhân này đang là mưa gió bão bụng phòng khách yên tĩnh như là trang trại lúc nửa đêm một vài người còn đang vắt óc suy nghĩ xem thử mua rau diếp siêu cấp tăng gấp đôi là có ý gì nghe thì giống như là mắng người nhưng lại cảm thấy vô cùng sâu sắc quan phi độ đâu đàm cổ kim nói đám người hai mặt nhìn nhau tất cả đều không biết tùng tích của hắn trái lại lâm chấn nam trông có vẻ đã nghĩ đến điều gì đó dáng vẻ muốn nói lại thôi lâm tộc trưởng có gì muốn nói xong đàm cổ kim liếc mắt nhìn hắn giọng điệu âm trầm lâm trấn nam liền nói tiểu nhân có lời nhưng không biết nên nói hay không nói vâng đại nhân trước đó lúc quan phi độ mang đầu người đến lãnh thưởng tiểu nhân mơ hồ có cảm giác gì đó sai sai suốt quá trình hắn đều tỏ vẻ cực kỳ chột dạ ngay cả nói chuyện cũng không dám nói dường như đang che giấu điều gì đó lâm trấn nam vừa nói vậy đám người cũng phản ứng lại đúng biểu hiện của quan phi độ đúng là rất kỳ lạ Cho dù đàm cổ kim bảo hắn nói hay là muốn gì, thậm chí có thể đề cử cho hắn vào năm học viện nổi tiếng nhưng hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt dáng vẻ như thể cầm được tiền là muốn chuẩn trước, trột dạ trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ đến từ này đàm cổ kim hít mắt lại hồi tưởng cảnh tượng lúc đó càng nghĩ càng thấy kỳ lạ khi đó bởi vì cũng lấy được đầu của lâm bắc thần rồi cho nên hắn quá đỗi vui mừng không để ý những chi tiết nhỏ nhặt này ngược lại là cảm thấy Quan Phi Độ là một đứa trẻ thành thật trung hậu Bây giờ xem ra, mình quá xử ý rồi. Người đâu, mau đi điều tra xem. Đàm cổ kim trầm giọng nói, cao thủ của đoàn điều tra lập tức hành động. Đại nhân, vậy phát sóng trực tiếp công bố ở quảng trường Thần Điện, Ngô Thượng Ngôn lên tiếng hỏi, dù sao trong tay ông ta vẫn còn cái đầu của Lâm Bắc Thần, phát sóng trực tiếp vẫn có thể tiến hành như thường. Tạm thời hoãn lại đã, đàm cổ kim dặn dò Vâng, Ngô Thượng Ngôn đáp lời. Đám người trong phòng khách đang mang theo tâm trạng bồn trồn chờ đợi. Hiệu quả của đoàn điều tra đúng là rất cao. Không đến một nén nhang đã điều tra ra kết quả sơ bộ. Đại nhân, mọi nơi trong thành đã không còn bóng dáng quan phi độ nữa. Bẩm báo đại nhân, tiền trang thiên kiếm chuyển tin, kim tệ trên thẻ đều bị quan phi độ chuyển đi. Bẩm báo đại nhân, có người nhìn thấy quan phi độ xuất hiện ở cổng thành. Hàng loạt tin tức nhanh chóng được thu thập mọi việc đã sáng tỏ, biết rằng quan phi độ có vấn đề còn là vấn đề rất lớn. Cái đồ khốn này... Trên phần mộ tổ tiên không phải là bốc khói xanh Mà là khói đen Ngay cả tiền của đại nhân hành chính nó cũng dám lửa Đúng là cái đồ vì lợi ích mà không tư thủ đoạn Truyền lệnh xuống Lập tức lục soát quan ra Đàm cổ kim thản nhiên nói Nhưng cỗ khí tức máu tanh trong giọng điệu quán Khiến cho người ta phát run Lăng tiêu quan lâm là bốn đại gia tộc nổi danh Ở vân mộng thành Lâm và lăng đại biểu cho quyền thế Quan và tiêu đại biểu cho tài phú Từng là cục diện Bữa cái đỉnh bốn chân Mà nay Vân Mộng Thành đã thay đổi Chiến thiên hầu phủ xuống dốc Lâm ra sụp đổ Cho dù là lâm chấn nam chấp trưởng Thì chiến thiên hầu phủ cũng không thể khôi phục phong thái năm xưa Còn ba nhà khác thì vẫn còn rất tốt Mà giờ đây chỉ sợ Vì một câu nói của đàm cổ kim Khiến cho quan gia trở thành lịch sử Có người xúc động muốn giải trình Thay cho quan gia Nhưng khi nhìn thấy gương mặt gầy trải qua xương gió của đàm cổ kim Thì liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ Ánh mắt của đàm cổ kim Lại rơi vào chiếc hộp sơn mài Kiểm tra. Ông ta hở hứng nói. Ngô Thượng Ngôn nhanh chóng dẫn theo mấy người chuyên nghiệp trong đoàn điều tra, xem xét tỉ mỉ cái đầu của Lâm Bắc Thần, không dám sơ suất chút nào. Đại nhân, không có vết hở. Có lẽ là thật. Không có bất kỳ dấu vết dịch dung nào. Trong đầu cũng không có dược vật hủy hóa xương cốt. Nhân viên chuyên nghiệp lần nữa đưa ra phán đoán chắc chắn. Ngô Thượng Ngôn lần này thở phào nhẹ nhõm. Tuy quan phi độ lửa mất tiền thưởng, nhưng mày có Lâm gia đã cố gắng ngăn cơn sóng giữ. Cuối cùng vẫn chém giết được cái đồ nghiệt chủng lâm bắc thần kia Bọn họ vẫn nắm chắc được thế cục Chỉ là đàm đại nhân Lại bị một học viên trêu đùa như thế Chỉ sợ là lửa giận khó tiêu Trong lúc nhất thời là nhân vật số 2 Của đoàn điều tra Ngô thượng ngôn cũng không dám lên tiếng Phòng khách chìm vào trong sự im lặng chết chóc Bỗng nhiên <cười> Đàm cổ kim bỗng nhiên nở nụ cười Đám người ngô thượng ngôn bị dọa cho nhảy cẫng lên Cho rằng đại nhân quan hành chính Tức giận đến mức phát dò Không ngờ Đàm Cổ Kim lại dùng ánh mắt âm trầm như trước liếc nhìn, sau khi cười to thì bỗng nhiên trở lên hòa hoãn, giơ tay vẫy về phía Lâm Nghị. "Đứa nhỏ ngoan, ngươi đã lập được đại công, đúng là không tồi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, bổn quan đều có thể đáp ứng ngươi." Lâm Nghị sợ run như cầy sấy vội vàng nói, "Lâm gia có được ngày hôm nay đều là do đại nhân ban tặng, ta làm việc vì đại nhân là trách nhiệm, nào dám có yêu cầu ban thưởng chứ." Lâm Chấn Nam nghe thấy câu này không khỏi cảm thấy an ủi quá chừng. Đứa con này đầu óc thông suốt rồi Lại có thể nói ra được đáp án thỏa đáng như vậy Hắn vô cùng kích động Đàm cổ kim cười nói bổn quan nói là làm Sao có thể nuốt lời <cười> Ngươi là một đứa trẻ ngoan Ta với người có duyên Người đâu Mang phần thưởng lên Ông ta vẫy tay Một thị vệ thần tín bên cạnh Lại lấy ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen Lâm nghị nhìn thấy cảnh tượng này lắc đầu như chống bỏi Gương mặt nịnh nọt Đại nhân Giải thưởng này người khác có thể cầm Nhưng ta thì không thể Ngài có ân với Lâm gia ta Ta làm việc cho ngài giống như làm việc cho cha mình vậy Sao có thể nhận thưởng Đám người có mặt ở đây nghe vậy lập tức trong lòng mắng to Cha cái thằng bố mày không biết xấu hổ Mấy tí tuổi đầu mà mấy lời vô liêm sỉ như vậy cũng nói ra được Nhưng Lâm Trấn Nam nghe vậy thì mùi Vui mừng nhảy cẫng lên Ông ta cảm thấy đứa con trai này hôm nay bỗng dưng thông suốt Đúng là biết nói chuyện mà Như kiểu là biến thành một con người khác hẳn vậy có thể giành được sự ưu ái của Đàm đại nhân tuyệt đối giá trị hơn 100.000 đồng tiền vàng. Làm người mà quan trọng nhất là tầm nhìn phải xa, không thể nhìn mỗi cái lợi trước mắt. Nếu là thời điểm bình thường, dựa vào địa vị hèn mọn như con kiến của Lâm gia bọn họ, cho dù lấy được 100.000 lủng tiền vàng đi làm quen với Đàm đại nhân thì có khi ngay cả cửa cũng không thể vào được. <cười> Đứa trẻ ngoan, bổn quan rất thưởng thức ngươi. Đàm Cổ Kim cầm tấm thẻ huyền tinh màu đen trong tay, vẻ mặt hỏa nhã mà nói: Phần thưởng này bổn quan nhất định phải đích thân trao cho ngươi đây là thứ người đáng có được ngươi giúp bổn quan một việc lớn như vậy sau này ngươi sẽ biết người mà hôm nay người giết sẽ quan trọng tới cỡ nào lâm nghị liên tục từ chối cuối cùng mới nhẹ nhàng nhận lấy tấm thẻ đen đàm cổ kim càng nhìn lâm nghị lại càng hài lòng ông ta cảm thấy đứa trẻ này là trời cao phái xuống giúp mình thay đổi thế cục và đúng thời khắc mấu chốt nhất nghe nói biểu hiện trước đó của người thiên kiêu tranh bá rất xuất sắc vượt qua cả thiên Quan phi độ là thiên kiêu chân chính của vân mộng thành. Lần này bổn quan sẽ lấy được thư thông báo vào viện trung cấp hoàng gia cho ngươi. Vừa nãy ngươi nói ngươi làm việc cho bổn quan cũng giống như làm việc cho cha mình, <cười> nói rất hay. Bổn quan cũng không thể để ngươi nói xuông được. Sau này ngươi chính là nghĩa tử của bổn quan, tương lai của ngươi ta sẽ sắp xếp cho. Ông ta mỉm cười mà nói. Lâm Trấn Nam nhanh chóng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Ông ta đâu ngờ tới lại còn có chuyện tốt như thế. Rời xuống lâm gia. Ông ta lập tức đè cái đầu Lâm Nghị ý bảo nó quỳ xuống hành lễ với đàm cổ kim. Cũng may là đàm cổ kim lập tức xua tay, không cần. Hôm nay cứ nói chính sự trước, chờ sau khi việc tà ma Lâm Bắc Thần kết thúc, bàn quan nhất định sẽ tổ chức một bữa tực chục mừng lớn, địa điểm chọn ngày Lâm Phủ, đến lúc đó chính thức sẽ nhận Lâm Nghị làm nghĩa tử. Đà tạ đại nhân, Lâm Trấn Nam vui mừng quá đỗi. Đứa nhỏ này thực sự là nhặt được phúc phần lớn mà. Lúc này đám người xung quanh cũng dập dồn chúc mừng trải qua vụ việc lần này xem như lâm già đã hoàn toàn trèo lên cành cao sau này tứ đại gia tộc ở vân mộng thành không ở theo sự diệt vong của quan gia thì chắc chắn trong ba đại gia tộc nhất định sẽ có một mạch của lâm trấn nam về phần chiến thiên hồ phủ ngày xưa thì đã sắp bị thay thế hoàn toàn được rồi lâm nghị trước đó người chiến đấu với lâm bắc thần cũng bị thương quay về băng bó đi thay quần áo xốc lại tinh thần một giờ sau thì đến quảng trường thần điện để chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử đàm cổ kim hiền lành nói vâng thưa đại nhân cha con của lâm trấn nam cáo tử trong phòng khách chỉ còn lại người của đoàn điều tra đàm cổ kim thu lại ý cười trong mắt đôi mắt híp lại bừng bừng sát khí lạnh lùng nói thượng ngôn à bổn quan bỗng dưng đổi ý ngươi lập tức cử người mang tất cả nghi phạm chuẩn bị phóng thích đến quảng trường thần điện đi bổn quan muốn dùng đầu và máu tươi của bọn chúng dâng hiến cho chủ quân bệ hạ vĩ đại ngô thượng ngôn giật mình đại nhân Tất cả phạm nhân sau, bao gồm cả giáo viên, học viên cọc viện số 3 và mấy thường nhân, thương nhân kia. nam cổ Kim lạnh lùng nói, đúng vậy, tất cả phạm nhân. Vân Mộng Thành là một tòa thành bẩn thỉu làm trái ý của ta. Vậy thì phải dùng máu tươi để mà tẩy rửa. Đồng thời giáo huấn cho mấy kẻ dám đối nghịch với bổn quan, để bọn chúng biết là thời thế đã thay đổi. Hiện tại, vận mệnh đang nằm trong tay ai. Trong lòng ngô thượng ngồn run lên, ông ta biết lần này đại nhân thực sự là muốn đại khai sát giới. Lần trước khi đại nhân để lộ ra sát khí này là Hải An dẫn một nhóm thôn dân gồm có 673 người dùng tội danh kết cấu với hải tộc cả đám bị giết sạch ngay cả một con chó con gà cũng không còn mà lần này thì đến lượt vân mộng thành tuần lệnh ngô thượng ngôn lập tức chuyển lệnh phái người đi xử lý đàm cổ kim hài lòng gật đầu ông ta lại nói truyền lệnh cho toàn bộ dân chúng nội trong vòng nửa tiếng phải đến quảng trường thần điện Để tiến hành, quan lễ Nếu như không đến thì đó chính là đồng tình với Lâm Bắc Thần Cấu kết tả ma gây tội Vâng, đại nhân Một cao thủ võ sư khác nhanh chóng đáp lời Thượng ngôn đi chuẩn bị xe ngựa Mang theo cái đầu của Lâm Bắc Thần Lập tức đến quảng trường Thần Điện cùng với Bổn Quan Tất cả tiến hành theo kế hoạch lúc ban đầu Một giờ sau sẽ tuyên bố diệt ma Sự trảm phạm nhân để tế thần Rất nhanh xe ngựa rời khỏi phòng hành chính 20 cao thủ của đoàn điều tra theo sau xuất phát đến quảng trường thần điện cùng lúc đó người nhà còn nhạc Hồng Hương Mễ Như Yên, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn Lưu Khải Hải, Tiêu Bính Cam Vương Hình Dư, Lâm tuyết Nhân Doãn Dịch, Tiết Nhạc tổng cộng có 136 người vốn được phóng thích thì giờ lại bị khoác xiềng xích và áp giải đến quảng trường thần định muốn đưa bọn tay đi đâu không phải nói là phóng thích sao không, ta không đi à, đừng đánh, cha đứa nhỏ ông ơi, cháu sợ, cháu đau dưới làn roi da đang xua đuổi như đuổi sói của thị vệ đoàn điều tra toàn thân đám người chằng chịt vết thương bị cưỡng ép mang đến quảng trường thần điện nghênh đón một vận mệnh thảm thiết mà mờ mịt ok như vậy thì có thể nói là nếu mà lần này mà cái con kiếm tuyết vô danh kia nó lừa thằng lâm bắc thần thì đúng là đau đớn thật đã tốn bao nhiêu công sức để gom góp tiền cho nó mà cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì ấy không cứu được người thì chắc là Nó sẽ thủ con đấy đến giả nhưng mình nghĩ là sẽ có một cách nào đó Để có thể cứu được những người này Anh em có tưởng tượng ra được Một cái, cái kế hoạch hoàn mỹ nào chứ không mình, mình đang nghi thằng này bị lừa là rất cao Đây này có thể tức là nó sẽ Có một cái sự trợ giúp gì đó Nhưng mà không phải là sự trợ giúp của kiếm chi chủ quân Mà Lâm Bắc Thần bây giờ chỉ có kiếm chi chủ quân Mới cứu được thôi Tức là không phải cứu nó mà là cứu những cái người Bị, bị, bị, bị, bị tra tấn bị hành hạ kia Và tiêu diệt cái thằng đàm cổ kim này chứ còn Lấy tiền bằng phương pháp này Thì tôi nghĩ mới lấy được có 200 mà. Còn 150 vạn nữa ở đâu ra bây giờ? Thôi thì chúng ta đành phải chờ phần sau vậy Hy vọng là anh em có thể đóng góp